Thầu Thiên Chỉ Đạo Tập 170 Bạch Ma trước mắt Rõ ràng là một nữ tử Người mặc pháp bào trắng bạc Da trắng, tóc trắng Dày trắng, tất trắng Trên môi cũng không soan phấn Tái nhợt mà băng lãnh Ngay cả biểu lộ cũng hoàn toàn lạnh đéo Trong người ta có một loại cảm giác Giống như là ngâm mình trong băng Tối thiểu nhất từ màu sắc Trong sân sợ là không ai giống Bạch Ma hơn nàng Bất quá lúc này khuôn mặt mỹ lệ Lại lạnh lùng như là băng kia Lộ ra vẻ kinh ngạc Sao Sao lại là ngươi Phương Hành nhìn Bạch Ma thật lâu Mới đắng chát mở miệng Chầm thấp cười khổ Ta cũng không nghĩ tới là ngươi Khi nào tu vi của ngươi yếu đến mức độ này Bạch Ma cũng hơi kinh ngạc mở miệng Một sợi tóc trắng dường lên Phi kiếm rơi xuống đất Ở đâu yếu đến mức độ này căn bản đã không có tù vì phương hành thu phủ chuyện cười khổ ngồi xuống hắn cũng không nghĩ tới bạch mai lại là một người quen biết cũ đại tuyết sơn đệ tử chân truyền long kiếm đỉnh tiêu tuyết từng ở thần châu vì đệ tử nam chiêm bộ châu mà bất bình xuất thủ kết quả đã bị khô hải vân gia vân độc phế bỏ tiêu tuyết truyền ngôn sau khi nàng bị phế lại bị tông môn thần châu vứt bỏ cuối cùng biến mất không thấy tông tích, không rõ sống chết. ngay cả phương thành cũng không nghĩ tới, nhiều người như vậy tìm không thấy nàng, cũng nhiều người như vậy tìm không thấy mình. kết quả hai thế nhân lại vào lúc này ở dưới tình huống quỷ dị trùng phùng, nhất thời cũng không biết nói cái gì cả. nhìn hình dáng tướng mạo của nàng lúc này, lại có chút khác biệt như là bị phế ở trong truyền thuyết. mặc dù khí tức tà dị, nhưng rõ ràng đã có tu vi tương đương kim an cảnh. bất quá bộ dáng cũng đại biến ngũ quan thần sắc và trang phục còn có thể nhận ra nàng, nhưng trong thuần trắng lại nhiều một tiêu huyết sắc màu lục, nhất là tóc trắng càng ẩn ẩn lộ ra huyết sắc quỷ dị. Đồng thời phương hành bất động thanh sắc nhìn lướt qua bốn phía, thấy sân cốc này cũng không lớn, ở vị trí trung tâm sân cốc lại có một tế đàn bạch ngọc, hơn nữa trên tế đàn lại tung bay một đàn luo màu xích đồng, bên trong có từng tiêu huyết khí bay ra thậm chí ở dưới âm dương thần ma dám quan sát, có thể nhìn thấy vô số oán quỷ quấn quanh, không chịu tán đi. Thì thoảng phát ra thanh âm thê lương thảm thiết, mà thường nhân không nghe được, có thể nói là tà dị tức cực điểm. Mà chung quanh tế đàn bách ngọc, một đám thôn dân thậm chí gia súc run lẩy bẩy, thậm chí còn có con lửa vừa nhát gan, lại vừa tham ăn của phương hành, đầu nằm vây quanh tế đàn, nhìn bộ dáng run rẩy kia, giống như là cừu non đợi làm thịt vậy. Trong lòng đã đoán được mấy phần trần tướng Phương hành lại không nói thẳng ra Cười khổ nhìn về phía tiêu tuyết Tiêu sư tỷ, Mấy năm không gặp Quả thực là không ý tới sẽ trở thành cái bộ dạng này Người bắt bắt phạm nhân này là Tự nhiên là luyện sinh linh đàn Tiêu tuyết lừa đánh nhàn nhạt, nhạt nói ra ba chữ để tu sĩ bình thường nghe mà biến sắc Sinh linh đan. Dù đã sớm đoán được Nhưng chúng ta nghe tiêu tuyết nói phương hành cũng không khỏi giật mình cười cổ thế gian vạn pháp trí ta không ai qua được sinh linh đàn sinh linh thanh dùng thiên địa chúng sinh làm thuốc luyện chế đan dược bổ nguyên nguyệt thiên thời thượng cổ thế gian còn chưa phân chia tu sĩ nhiều vô số kẻ cuối cùng vì mâu thuẫn dẫn phát tiên phạm thần ma đại chiến trận chiến ấy máu chảy thành sông thiên địa biến sắc về sau còn có người nghi ngờ sự tình này là chân tiên vì phá hủy con đường trường sinh của thế gian Mới gây ra Nên cùng tiên là địch Luyện chế sinh linh đan, Bắt vô số tu sĩ lên tràm tiên thay, Giết sạch sẽ Có thể xưng đại thời đại đổ máu nhiều nhất ở Trong lịch sử tu hành Khi đó trần tiên thi chuyển đại pháp được Tách thiên điện ra Tạo thành tiên giới Kể từ lúc đó mới có thuyết pháp người tu hành đến cảnh giới nhất định Liền phi thăng tiên giới Thế gian chỉ còn có tu sĩ Không có trần tiên tồn tại Mà sinh linh đan Cũng bởi vì chuyện này bị liệt thành thế gian chí tà có thể xưng cấm kỵ lớn nhất của thế gian và vào lúc này phương hành đại tư trong miệng của tiêu tuyết nghe được ba cái chữ này ngay cả người như là phương hành cũng không biết nói cái gì cho phải sắc mặt tiêu tuyết lại không thay đổi thản nhiên nói phương sư đệ trước đây ta đã từng rời núi bắt giết một ít tu sĩ tin tức linh thông biết hành động của ngươi ở thần châu nói ra ta còn phải cảm ơn ngươi một là ngươi giúp ta báo thù phế bỏ kiêm khách vân vân hay là sư tôn ta tới phong thiện xuân xông trận thân tử đạo tiêu ta làm đệ tử khi đó ngay cả tin tức cũng không đạt được phải dựa vào ngươi mới phục thù được cho sư tôn hai đại nhân tình này tiêu tuyết một bậc ghi ở trong lòng không thể hồi báo nhìn thấy người cũng bị phế không bằng luyện thêm một phần sinh linh đan chia cho ngươi như thế nào phương hành đã không biết nên nói gì nửa ngày mới cười khổ nói người ngược lại hào phóng bất quá ta không cần. Tiêu thoát giống như là cười mà không phải cười, nhìn phương hành, mơ hồ có thần niệm thăm dò vào thể thách quán, nửa ngày sau mới lạnh giọng mở miệng, thản nhiên nói: Tình cảnh của ngươi và ta tương tự, thậm chí càng nghiêm trọng hơn. Ta bị kiếm khách vân ra đánh nát kỳ kinh bát mạch, rách đạo cơ, mà ngươi thì trực tiếp vỡ nát đạo cơ, tu vi trụ đi sạch sẽ. Nếu không phải là có một loại lực lượng kỳ quái khóa lại sinh cơ, Chắc hẳn lúc này thọ nguyên của người đã khô kệt mặt chết rồi Bất quá dù như thế nào Người cũng chỉ kéo dài hơi tàn mấy chục năm mà thôi Thời điểm thọ nguyên khô kiệt Thần hồn chắc chắn sẽ hồn phi phách tán Ngay cả cơ hội luân hồi chuyển thế cũng không có Nghe nàng nói Phương hành cười khổ Biết nàng nói không sai Tiêu tuyết thì không có chút khách khí Trực tiếp chỉ thôn dân quỳ đầy đất nói Người ta đồng minh mạch Biện pháp duy nhất là dựng lại đạo cơ Bổ sung đạo nguyên Mà đạo nguyên là tiên thiên quyết định Ngay cả thần châu cũng chưa từng nghe có pháp môn nghịch thiên như vậy Trước mắt phương pháp duy nhất Là sinh linh đàn Những phạm phu tục tử này Ích kỷ, ti tiện, ngu dại ngốc xuân Còn sống có bất quá là con kiến tầm thường mấy chục năm Lấy ra pháp nguyên của bọn hắn Luyện chế sinh linh đan, Sau khi dùng Là có thể hóa đạo nguyên của bọn họ thành của mình Đến lúc đó Người ta có đạo nguyên tu vi có căn cơ phục hồi như cũ cũng không phải làm được có. được rồi được rồi, biết người học rộng tài cao, đừng nói đó. Phương hành bất đắc dĩ cắt ngang tiêu tuyết, giống như là có chút không kiên nhẫn, nhíu chặt hai lằn hàng trên mày. Tu vi phế thì phế, thật sống không đổi nữa sao? trước kia không có tu vi thì sống thế nào? không phải là ăn người chứ? bởi vì những lời này của hắn, bầu không khí đã có chút ngương trọng. tiêu tuyết mặt không thay đổi nhìn hắn qua đường này mới lạnh giọng cười nói người khinh ta tu hành tà pháp phương hành bất đắc dĩ rằng tay nói tu hành tà pháp cũng không có việc gì nhưng ăn người là không tốt nói xong thì nhớ mày mặc dù không có nói tiếp nhưng đúng là có ý ghét bỏ điều tiếc nào nào có chút nhận không ra hắn nhưng rất nhanh lại cười lại nói ta chỉ biết người không giống như bình thường lại không nghĩ tới người cũng sẽ xem thường cách làm của ta Nếu ngay cả ngươi cũng nghĩ như vậy Thì không cần luận những người khác <cười> Phương sư đệ Kết cục của ngươi giống ta Thậm chí càng nghiêm trọng hơn Ta không tin ngươi từ đám mây ngã vào vũng bùn Lại không có cảm thụ qua thế gian ấm lạnh Ấm lạnh Phương hành nghe vậy cũng nào nào Thật lâu mới trầm lắng thờ giả nói Làm sao lại không có Ồ Tiêu tuyết nhúng mày Tợ hồ cho hắn nói tiếp Phản phất như đã xác định được quyết tâm rất lớn. Phân hành mới thời gian nói. Hey, cực kỳ thê thảm nha. Sau khi ta mất đi tu vi, liền đi bột hải quốc, trốn ở trong thanh lâu uống rượu gần ba năm, buông tay mà uống, cũng không cần giống như trước, lo lắng nguy hiểm. Uống đến dạ dày ta khó chịu, mỗi ngày đều nôn mấy lần. Bất quả rất là sàng khoái, cả đời chưa từng uống thoải mái qua như thế. Tiêu chất nghe tình uống không đúng lắm, nhú mày, lướt mắt nhìn hắn. Chỉ uống rượu sao Phương Hải nói Còn nếu có thể thống khoái uống rượu còn tốt Kết quả tới một nữ thổ phì Người nói Người xinh đẹp làm gì không tốt Vậy mà cùng một bằng hiếu của ta tới thành lâu trói ta Buộc ta cùng với nàng bái đường thành thân Người nói một chút đi Có quá mức hay là không Tiểu ra là loại người tùy tiện này sao Đáng tiếc lực lượng không đủ Bị em vào động phòng Tiêu thích càng bó tay Cắt ngang hắn càng khai nói Sau đó thì sao Sau đó ta bỏ chạy Phương Hành trừ mắt nói Sau khi chạy đi Cỡi một con lừa À là cái con mà người trói kia kìa Lắc lư mấy năm Xem như là du sơn ngoạn thùy Nhưng trực vui tróng tàn Lúc đến đại tuyết sơn Lại gặp một yêu tình Dùng đôi chân dài mấy hoặc ta Ngạnh xanh ngủ với ta nửa năm Làm ta mỗi ngày đều đau hết cả thắt lưng. Tiêu tuyết không biết trả lời như thế nào Cưỡng chế cảm giác không vui trong lòng Lại nói Sau đó thì sao? Phương Hành nói Thì sau đó không phải gặp được người sao? Tiêu tuyết bó tay Có lại cảm giác im lặng thật sâu Đây chính là tao ngộ bi thảm của người Phương Hành nghiêm túc nghĩ nghĩ gật đầu nói Ờ sắc mặt tiêu tuyết cổ quái Qua nửa ngày hít thở một hơi thật sâu nói Phương Sư Đệ Hữu duyên gặp lại Ta muốn luyện đàn Theo nàng mở miệng nói hai chữ luyện đàn Sinh linh ở xung quanh bị hù run dày Bị thương khóc lắm Ngay cả con lừa đực kia cũng a a gọi lên Phương hành giật đẩy mình Vội vàng kéo tay của Tiêu Tuyết cười nói Đừng nha Tiêu Thư tỷ, Khó khăn lắm mới gặp mặt Vội vã đuổi ta đi như vậy làm gì Người gặp phải sự tình gì cũng nói với ta một chút chứ Câu thông tình cảm nha Tiêu Tuyết quay đầu nhìn hắn Ánh mắt nàng nhìn hắn chằm chằm Giống như là đang suy tư điều gì Qua thật đâu mới hạ quyết tâm khẽ gật đầu Phương Sư Đệ Ngươi là người tốt số Tiêu tuyết nhà nhạt mở miệng Ta không có vận khí tốt như người Tiêu tuyết cũng biết Phương Hành muốn kéo ít thời gian Nhưng không nói phá Mà nhà nhạt mở miệng Năm đó ta ở thần châu Bắc Vực Khổ nhọc tu luyện, Vì một bầu nhiệt huyết Cùng với thiên tài kiếm đạo Của khổ, vân, khổ hải vân gia đấu kiếm Kết quả bị án lý tu vi áp chế Không có cơ hội hiển độ kiếm đạo liền phế bỏ tu vi của ta Về tới Tông Muôn Thần Châu lại bị ghét bỏ Đuổi ra khỏi cửa Lưu lạc trong Thần Châu Không mặt mũi nào gặp người Muốn gom góp gà ninh tinh mượn thế đàn truyền thống trở về cố thổ Liên tục bái phòng mấy bạn cũ ở Nam Chiêm Bộ Châu Cũng không thể gom đủ Chán ngắn thất vọng Cũng không muốn đi tìm lệ hồng y nữa Bất quả cũng coi như là may mắn Ngẫu nhiên gặp một vị tiền bối ở Thần Châu Trung Vực Tới Bắc Vực dạo chơi Thường ta kiếm đạo chết yếu liền tặng ta ngàn linh tinh, tiến ta về Nam Chiêm Bộ Châu. Khó trách người khác đều nói tìm không thấy ngươi, Nguyên Đai là trực tiếp về Nam Chiêm Bộ Chốt. Phương Hành cũng minh bạch, khẽ gật đầu. Tiêu Tuyết cũng không có để ý nói tiếp. Sau khi trở về Tiêu gia, ta vốn định tính tâm thoái ẩn, không hỏi thế sự, lại không nghĩ rằng phụ thân ta thậm chí một đám trường bối lại đổi trận đối địch với ta, cách ta không trân quý cơ hội tống táng tiền đồ tốt đẹp của mình, ta biết bọn họ đều gửi gắm hy vọng của tiêu gia quật khởi ở trên người của mình, nên không trách bọn họ. về sau họ tìm rất nhiều linh dược mời vô số dành y, chỉ biết đạo cơ bị hao tổn, đâu có thể dễ dàng chữa trị như vậy. thời gian dần trôi qua, thái độ của bọn họ đại biến, càng ngày càng kém, thậm chí tận lực phong tỏa tin tức tu vi của ta bị phế, cũng giam lòng ta, không cho ra ngoài. Hey. May mà ta không có thần nhân Trong lòng của Phương Hành nói thầm Nghĩ thầm nếu tin thúc thúc Nếu chín thúc thúc không thuyết Cũng có thể sẽ bị như vậy hay không Từ từ kể lại Về đùa cợt trên khóe miệng của tiêu tuyết Lại càng lúc càng sâu Ta vốn định tĩnh tầm quy ẩn Giam lòng thì giam lòng Cũng không có gì đáng trách Chỉ là ta không nghĩ tới Thời gian tĩnh tầm qua không bao lâu Tiền bối gia tộc lại ra một chủ ý ngu ngốc Muốn ta thành thân với một đệ tử thiên kiêu xuất thân chi thứ của điều gia Bọn họ cho rằng Mặc dù tổ tiên tiêu gia Đã từng có kiếm tiền xuất thế Nhưng thời đại xa xưa Huyết mạch sớm đã mở nhạt Trên người ta chính là huyết mạch phản tổ khó ngập Ta đã bị phế Như vậy hy vọng duy nhất là kế thừa huyết mạch trên người của ta Nói cách khác Bọn họ muốn ta Thành khôi lỗi sinh hậu đại cho bọn họ Nói tới chỗ này Đáy mắt của tiêu thuyết lóe lên sát cơ Không khí xung quanh càng lạnh một chút Ngay cả phương hành cũng như mày. Nếu như là trước kia Hắn đã suy nghĩ đi giết người Ta không thích bọn họ mưu tính Bọn họ cũng đánh giá thấp bản lĩnh của ta Sau khi bị phế Cho nên tìm một cơ hội Ta cuối cùng trốn thoát Nhưng một phàm thai cũng trốn không đi nơi nào Du tẩu bốn phía Lại phải tránh né gia tộc truy tìm Ăn chút khổ sở Tiểu Tuyết có chút nhớ mày, hiển nhiên chút khổ sở kia chưa chắc nhẹ nhàng như nàng nói. Nhưng mà nàng cho rằng những đau khổ kia không đáng giá nhắc tới mà thôi. Quả nhiên theo nàng tiếp tục nói, ngay cả Phương Hành cũng nổi giận. Thẳng đến có một ngày, thời điểm ta trốn tránh gia tộc Truy Tùng, vừa mệt vừa nói, trong đêm khuya rơi xuống vách núi bất tỉnh. Lúc tỉnh lại đã được một hộ nông hộ ở trong sơn thôn cứu. Phương sư đệ, giám đốc của ta có đẹp mắt không? Bỗng nhìn Tiêu Tuyết ngừng nói, nhẹ giọng hỏi Phương Hành. Phương Hành ngẩn ngơ, liên tục gật đầu nói, đẹp, rất đẹp. Tiêu Tuyết cười nhạt, không hỏi hắn nữa thấp giọng nói. Nông Hộ kia cũng nghĩ như vậy. Thời gian dần trôi qua, trên mặt nàng thậm chí dâng lên vẻ đỏ ửng tức giận. Lúc đầu ta rất cảm kích. Lại không nghĩ rằng xuân phu đắng chết kia Lại cho rằng hắn cứu mạng ta Ta phải như lại làm vợ của hắn Còn muốn thừa dịp thân thể ta suy yếu Cượm ép chiếm đấy ta Cũng bày ta đoạt được một cái kéo Chỉ vào cổ của mình Để hắn không dám động thủ, lảo đào trốn ra cửa Cầu cứu mỗi người mà mình gặp phải Hy vọng có thể có người hào tâm Đưa ta rời đi <cười> Tiêu tiết nở nụ cười Thanh âm trầm thấp Phương sư đại, người biết tư vị bị người ngu muội khinh bỉ là như thế nào không? Phương hành không có trả lời. Chuyện còn lại cũng đã đoán không sai biệt lắm. Không có người cứu ta, không người giúp ta, ngược lại còn không ít bà bà thiệt tâm tới khuyên ta lưu lại. Nói kêu a đại kia, mặc dù què một chân, mù một mắt, lại trời sinh mặt đầy đốm đen, mười năm không tắm một lần lại là người chất phác. ta theo hắn, năm sau sinh hài tử cũng có thể bình yên sinh hoạt, nhịn một chút liền qua. mái tóc của tiêu tuyết múa bay theo đó tựa như là ngàn vạn ngân xà, như điềm như ma. một cái kéo bảo hộ không được ta, thanh niên cường trắng trong thôn lấy lưới đến săn bắt ta. cũng may khi đó mặc dù thân thể ta suy yếu, nhưng kiếm nghệ còn có mấy phần. Đại khái cũng là vì sợ Ngược lại kích phát ra tiềm năng Lấy kéo là kiếm Phá lưới săn, Lại đà thương mấy người Lào đào trốn ở trong sơn lầm Nhưng bọn hắn lại vẫn rất chó xanh Một đường đuổi theo Ta vừa đói vừa mệt Mắt nổi đom đom Căn bản không đào thoát được Nghe thanh âm của bọn hắn càng ngày càng gần Ta cầu trời không được, Lại hỏi đất không cửa Trong đồng tuyệt vọng Cũng mày. Trời không có tuyệt đường người Trước khi tạo ngất rơi vào mảnh sân cốc này Thấy được tế đàn kia Tình cờ tìm ra pháp môn luyện chế sinh linh đàn <cười> Ta không chút do dự Thời điểm những người truy đuổi kia sông tới Ta dùng máu của mình mở ra lò luyện đan này Những người kia hình thành diệu dược của xuyên sinh linh đàn thứ nhất Cho tới bây giờ Ta cũng không nghĩ tới Giết chết mấy thôn phu ngu muội vô chi Sẽ để cho ta cảm giác thảng khoái như vậy Cũng kể từ khi đó Đã xảy ra không thể ngăn cản Thành âm của tiêu tuyết dần dần rơi xuống Phương hành cũng không nói gì Không biết có phải cảm xúc của tiêu tuyết kiếp động Dẫn động khí tượng của vùng thế giới này biến hóa hay không Trong chốc lát Trong cốc Con tuyết rơi xuống Bông tuyết rơi vào trên sợi tóc của tiêu tuyết Giống như là hòa thành một thể Phân biệt không rõ ràng Một loại khí tức lúc sát bao phủ Toàn trường thiên địa một màn trầm mặc. Phương sư đệ, ngươi cảm thấy những người này có niềm diệt không? Qua thật lâu, Tiêu Tuyết mới nhàn nhạt, nhạt mở miệng. "Niệm giết. Phương hành trả lời chấm định chặt chắn. "Ngươi cảm thấy ta có nên khôi phục tu vi hay không?" "Nghĩ." "Vậy ngươi cảm thấy ta có nên luyện sinh linh đan không?" "Không." Phương hành trả lời vấn đề cuối cùng có chút do dự nhưng vẫn đáp ra nàng quay đầu nhìn phương hành biểu lộ hờ hững như xương chữ chữ như bằng lúc đầu ta cho rằng người khác biệt những người khác mới nói những chuyện kia cho ngươi lại không nghĩ rằng ngươi cũng là hạng người giả nhân giả nghĩa thế nhân lấn tà ác tà vậy ta cầm đạo nguyên của bọn họ bổ đạo cơ cho ta thì có gì sai phương sư đệ mặc dù ngoài miệng ngươi nói nhẹ nhàng nhưng mà sau khi tu vi mất sạch đến tột cùng là cái tương vị gì ta không tin ngươi không rõ hiện tại ta hỏi ngươi lần cuối cùng ta muốn cho ngươi một cơ hội tặng ngươi tào pháp vô thượng này trung luyện sinh đình đan bổ đạo nguyên giúp ngươi trở thành đỉnh phong người tới tận cùng có nguyện ý theo ta luyện sinh đình đan hay không từng sợi tóc trắng tưởng như là vô số điều kiếm sắc bén bay lả tả trên không trung tơ hồ lúc nào cũng có thể chém tới mà dưới tình cảnh tính mệnh uy hiếp phương hành nhú mày do dự thật lâu vẫn lắc đầu nói không rất lời hắn lại cười khổ nói không hợp khẩu vị nha người tiểu tiếp dặn dữ tóc bạc cuồng vũ sát cơ cả thét tựa như là muốn kiếm tới nhưng cuối cùng sát khí trên người nàng giống như là thủy chiều thu lại tựa hồ có chút mệt mỏi ngồi xuống trầm thấp mở miệng thôi người đi đi đạo bất đồng bất tường vì miêu dù sao người cũng có ơn với ta đối với người ta không hạ sát thủ được nói tới đây có chút dừng lại nhưng vẫn cười khổ cực kỳ không hiểu nhìn Phương Hành nói ta chưa có chút không rõ Phương sư đệ người vốn là một tiểu ma đầu mang tiếng xấu làm sao đốt giết cướp giật không biết là bao nhiêu hiện tại sao không có tù vi ngược lại đổi tính tha trở thành một vế nhân cũng không muốn Phương Hành thấy nàng thu hồi sát khí cũng nhẹ nhàng thở ra thu lại tiểu tháp. Cười hì hì vỗ vai tiêu tuyết nói <cười> Tiêu sư tị Người là trách lầm ta Ta không phải xem thường ngươi tu ma đạo Dù sao ta cũng không cần người, người tốt gì cả Trước kia Làm qua không ít chuyện xấu rồi Về sau đoán chừng cũng không bỏ qua được Tất cả sự tình cộng này Còn nghiêm trọng hơn người ăn người nhiều Vậy người Tiêu tuyết nghe hắn nói Không giống như giả mạo Cũng biết hắn không nói sai Nhưng vẫn có chút nghi hoặc Trên thực tế, nếu không phải sớm biết Phương Hành không phải là người tốt Tình cảnh lại giống như là mình, nàng cũng sẽ không nói nhiều như vậy vốn Thúy Phương Hành không theo, cho rằng hắn xem thường mình Trong lòng đã dâng đến chán ghét, nhiều lúc này lại có chút mờ mịn Ta không ăn thịt người, không phải là tâm ta thiệt Mà là không há được miệng Ta không biết người là từ chỗ nào có được pháp môn luyện tế sinh linh đàn nhiều lúc đầu ta không cần tế luyện sinh linh đàn Vẫn có thể thông qua âm dương thải bổ ngưng tụ đạo cơ của mình Nhưng ta không thể làm vậy Người suy nghĩ một chút Bao nhiêu thứ trả vào cơ thể mình Còn mẹ nó Nó sẽ buồn nôn ra sao chứ phương hành cười khổ dứt quát đứng lên Chỉ những thôn dân bị dọa đáy ở trong quần kia Nhất là những người người tìm này Từng cái dơ bẩn Đã bị hù đáy ở trong quần Đối với hạng người này Còn có thể có khẩu vị sao Còn có cái kia kìa Giận bò đề người Tà lứt hắn một cái cũng cảm thấy con mẹ nó Thế cả người ngứa ngáy rồi Còn có giao hỏa răng vàng tên nữa Mẹ nó chứ 30 năm chắc không có tắm rửa Đối mặt cái dạng này Người ăn được chắc Cô nén buồn nôn Phương hành con mày thở dài Người không có cảm giác buồn nôn à Lúc đầu không cảm thấy gì Nhưng mà nghe người nói ngược lại cảm thấy buồn nôn rồi đấy Tiêu tuyết trầm mặt Sắc mặt cô quái Lông mày chăm chú nhìn lại Phương Hành thấy biểu hiện trên mặt của Tiêu Tuyết có chút do dự, lại cười phá lên, dùng bản sự mình nói chuyện quán, tự nhiên nhìn ra được, Tiêu sư Tỷ khinh thường giả mạo, nàng là thật cảm giác buồn nôn. Từ lần thứ nhất thấy, Phương Hành liền phát hiện Tiêu sư Tỷ áo trắng dài trắng, mộc mạc đáng sợ, một chút cho bụi cũng không có, rõ ràng là người sạch sẽ đến trình độ khoa trương, ngay cả ăn uống cũng là món chay, mộc mạc đến cơ hồ không dính khói lửa nhân gian. Ngẫm lại liền biết Tình đình đàn đối với nàng mà nói Vẫn là một đồ vật rất khó tiếp nhận Trong lòng không bầu thuẫn với mới là lạ Mà bây giờ nàng trở qua long đông, Mọi loại ma luyện Tâm trí khó dao động Dạng đạo lý tự nhiên là nói không thông Chỉ biết kích giận nàng Bất quá như lời này của mình Mặc dù không phải đạo lý gì Lại có thể ảnh hưởng nàng quyết định nhất Trong lòng nhẹ nhàng thở ra Con đường của ta cuối cùng cũng được bảo vệ rồi Chỉ bằng giao tình ở đại tuyết sơn trước kia Hắn không có khả năng Nhìn tiêu tuyết nhập ma mà bỏ đi không để ý Dù sao sinh linh đan là pháp môn trí tà trong thiên hạ Mặc dù xác thực có thể giúp tiêu tuyết khôi phục tu vi nhất định Nhưng lưu lại tai họa ngầm Thì không có gì nói chắc được Cộng thêm lúc trước dập cô âm ủy thân hồng trăng lâu Phương hành cũng tức không nhịn nổi Tiêu tuyết làm như vậy Còn quá đáng hơn vào hồng trang lâu Và thế mặt đang nghĩ làm sao ngoan cảo nàng Bây giờ xem ra cũng coi như là tạm thời có hiệu quả rồi. bất quá thời điểm hắn thờ vào, tiêu tuyết lại khẽ nâng ngón tay, tóc trắng bay lên như là vô số kiếm quang, đồng thời bao phủ các thôn dân và gia súc xung quanh thế đàn bạch ngọc, sắc mặt thâm trầm, thấp giọng nói. nhưng coi như cảm thấy buồn nôn, nhưng mà lò sinh đinh đan này vẫn cứ phải điện Hay, vì sao? không phải vừa rồi ta nói vô ích sao? phương thành giày dựng lên đã có chút nóng nảy dùng tu vi của tiêu tuyết bây giờ nếu như có ép muốn luyện hóa những thôn dân kia thì cũng không phải là hắn có thể ngăn cản và rồi còn có thể đánh bất ngờ nhưng bây giờ đối mặt đã không có cơ hội xuất thủ rồi bởi vì so với buồn nôn tính mạng của mình vẫn là quan trọng hơn tiêu tuyết nhàn nhạt mở miệng giống như đã hạ quyết tâm quan quan khó khăn lắm mới trùng phùng hay hai ta trò chuyện tiếp đi Phương hành dơ hai tay, ngăn cản tiêu thiết động thủ Tiêu thiết có chút bất đắc dĩ thẳng nhiên nói Phương sư đệ ta biết người có ý tốt Muốn ngăn cản ta nhập ma Nhưng đã chậm rồi Vừa bước vào ma, cả đời là ma Dù ta không còn luyện sinh linh đan Người khác cũng sẽ buông tha xa xa <cười> Hôm nay ta rất cảm kích người Bồi ta nói nhiều như vậy cảm ơn ý tốt của người Nhưng người ta con đường khác biệt Người đi đi Ta không đi Phương hành cười hì hì trả lời, đồng thời đánh bạo đưa tay, bắt lấy tóc mai của tiêu tuyết, lộ thái độ kiên quyết. Phương sư đệ, ta hết lời ngon ngọt, quyết thực cho rằng ta sẽ không nhẫn tầm ném ngươi vào đan lô sao? Tiêu tuyết theo hắn như vậy, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, mơ hồ có sát khí dâng lên. Nếu ngươi dám bỏ ta vào, ta sẽ đè ra một trước mặt ngươi. Phương hành trả lời kịch địa thanh hữu, ngẩng đầu nhìn lên tiêu tuyết và mặt cực kỳ kiên định. Tiêu tiết đã nổi giận Nhưng cuối cùng nàng còn không có mất ý trí Từng chút từng chút áp chế xuống Thanh âm có chút mỏi mệt Cũng hơi không kiên nhẫn lạnh lùng nói Nếu như người không thích mình Nhìn hành vi của ta Thì có thể rời đi Vì sao nhất định có phải cản ta lĩnh phạm phu tục tử này luyện đan? Bọn họ không phải luyện qua lò thứ nhất Cũng không phải là lò cuối cùng Người vốn không phải thiện nhân Vì sao nhất định phải đến ngăn ta Bởi vì ta Cũng là phàm phu tục tử Phương hành cười cổ nói Tiêu sư tỷ, Hai năm trước Nếu không phải một trận ngoài ý muốn Ta đại khái sẽ giống như bọn họ Ở chỗ này sinh hoạt Thậm chí còn không bằng bọn họ nữa Chỉ có thể giống như là mã phi Mà lúc trước bị người lấy đi huyết nhục Và lần này trở về Ta cũng dự định ẩn cư ở chỗ này Trước kia đi Bây giờ trở về Nói cho cùng là không thành tiên Thì đều là phàm phu tục tử Người coi bọn họ là con mồi Dùng bọn họ luyện đan Đó khác gì là ăn mình Nếu là những người khác Ta sẽ nghĩ ra biện pháp giết chết hẳn Nhưng ngươi Điêu sư tỉ Năm đó ngươi ở đại tuyết sơn ở giúp ta Nhân tình này ta một mực nhớ kỹ Trước kia ngươi rất dễ nhìn Áo trắng giày trắng Mặt cũng trắng Sạch sẽ làm cho người khác ưa nhìn Hiện tại thì như thế nào Phương hành nói nói Thanh âm lớn dần Ta cách 30 dặm có thể người được mùi máu tươi ở trên người ngươi, thật buồn nôn. người tiêu tiết trừng mắt, dường như là muốn đổi giận nhưng càng hơn là thất lạc. Năm đó hai đệ tử chân truyền tiền Đồ vô hạn ở trên đại trúc sơn, bây giờ thành một người một ma, tương đối nhìn nhau, đối trọn gai góc. Nơi này là cố thổ của ngươi. Qua thật lâu, Tiêu Tiết tu luyện sát khí, lại có chút chần chờ mở miệng. Phong hành nhẹ gật đầu, Cười nói Trên thực tế Ngươi chọn hang ổ cũng không có thể Vừa lúc là hang ổ trước kia của ta Hang ổ của ngươi Nói hưu nói vượt Tiêu tiết nào nào Dẫn như là không tin phương hành Đây thực sự là hang ổ của ta Phương hành cười cổ Chỉ hầm trú ẩn ở góc tây bắc Nơi đó là tụ nghĩa sảnh Lại chỉ phía đông Nơi đó là phòng bếp Trước kia có một nữ nhân nặng 200 cân ở đó làm đồ ăn, thường xuyên trộn thịt ăn, về sau bị ta phát hiện, sau đó hai chúng ta cùng trộn thịt ăn. Lại chỉ phía tay, ngươi nhìn nơi đó đi, có một dãy phòng ở, dàn phía nam nhất là của ta. Nơi này thật là quê quán của ngươi. Kiều tuyết ngừng đầu, cuối cùng đắt đầu nói, làm sao có thể, nơi này coi như có người, cũng là ổ thổ phì mà. Phương Hành u án nhìn Tiêu Tuyết, nửa ngày không có mở miệng. Tiêu Tuyết cũng ý thức được mình lỡ lời, có chút khó tin nhìn Phương Hành. Người lớn lên trong ổ phì sao? Phương Hành nhếch mắt nói, cái gì là ổ phì, là sơn trại. Tiêu Tuyết nghẹn học, liên tưởng tới tính cách của Phương Hành, không khỏi cười khổ nói, quả nhiên, bất quá nói đến vấn đề này, Tiêu Tuyết và Phương Hành đồng thời ngẩn người. Yêu thức được một vấn đề Điều tiết thốt ra Nếu như nơi này không phải đạo tràng của một ma tu nào đó Vậy chúng sinh đỉnh luyện hóa sinh linh đan và ma kinh kia Lại là người nào lưu lại Chẳng lẽ trước kia phương sư đệ ngươi là truyền nhân Của một vị đại thánh môn nào đó sao Phương hành rất kiên định đáp đầu Trước kia nơi này có sát nhân vương Cũng có hái hoa tặc Không có ma đầu ăn người Đối với vấn đề này Hai người lại rơi vào trầm mặt Ai cũng không có đầu mối. Sau một hồi lâu Tiêu chút khẽ lắc đầu nói Vấn đề này không phải cần cân nhắc nữa Ta đã bước lên con đường này Thì nhất định là phải đi hết Sau khi dùng viên sinh linh đan thứ nhất tu vi của ta khôi phục 3 thành Sau đó tiếp tục ăn tu vi cũng đang dần dần khôi phục Lại có thể điều khiển thuật pháp ma môn Nhưng nếu không ăn Sẽ dùng tốc độ khủng khiếp hạ xuống Nói tới chỗ này Tiêu thích nhẹ nhàng thôi dài Phương Sư Đệ Đa tạ người Nhưng ta không có biện pháp khác Nhìn bộ dạng này Là muốn đuổi người rời đi Phương Hành nổi nóng Nói Sao ngươi không nghe khuyên chứ Coi như là muốn khôi phục tu vi Cũng không phải là ăn người Sinh linh đan Sinh linh đan Cũng không phải chỉ có người là sinh linh Người ăn thứ khác Mặc dù hiệu quả kiếm một chút Nhưng tóm lại cũng có hiệu quả Người thả bọn họ đi Hôm nay ta giúp ngươi tìm thứ tốt hơn Để ngươi ăn đủ Sinh linh đàn Nhất định phải lấy người làm dẫn Tiêu tuyết nhàn nhạt, nhạt trả lời Sau đó thấp giọng thở dài Hướng chi Ta đã không còn thời gian nữa Phương hành giật mình Cảm thấy tợ hồ nàng nói lời khó nói Quả nhiên Tiêu tuyết ngừng lại một chút sau đó nói Mặc dù nơi này không có linh khí Nhưng sự tình ta ở chỗ này Luyện đàn đã truyền ra ngoài gần đây đã có rất nhiều người đến quấy rối, bị ta đánh đuổi. chắc hẳn rất nhanh sẽ có một số lượng lớn tu sĩ phục ma chạy tới. <cười> mà tu người người có thể chui diệt, ta không tiếp tục tăng cao tu vi, thì chờ chịu chết sao? Phương Hải nói, tránh bọn hắn là được. thường dịp bọn họ đi chưa đuổi tới thì chạy đi. ta không đi. Tiểu Tuyết trả lời cực kỳ nhạt, nhưng lại chấm đinh chặt sắt. mấy ngày trước trong các tu sĩ đến đây hàng ma. Có một vị là người của tiêu gia chúng ta Hắn vốn là vì ta bắt trở về Mà mới ra ngoài tìm Lại không nghĩ rằng ta thành ma tu Khôi phục hơn phân nửa thực lực Đã không phải là đối thủ của ta Lần này hắn trở về Tất nhiên nói tin tức này cho tiêu gia biết Ta ở chỗ này Là chờ bọn họ tới Tiêu gia Bọn họ còn muốn bắt người trở về Ánh mắt phương hành đắp đế chầm ra ngoài Tiêu tuyết cười nhạt nói Bây giờ bọn họ Hắn không muốn bắt ta về nữa Nhưng không muốn để cho người khác biết Thiên tài kiếm tu tiêu tuyết tiêu ra Bây giờ trở thành bạch ma Người người phỉ nhổ mà thôi Phương hành hơi ngưng lại Đã minh bạch ý của tiêu tuyết lồng mi thâm trầm Xuyên ngẫm nửa ngày lại cười khẽ Tiêu sư tỉ Người có tin ta không Phương hành cười hì hì Nhìn tiêu tuyết mở miệng hỏi Tiêu tuyết nào nào Rất nhìn phương hành thản như nói Tin thì thế nào Không tin thì sao Phương Hành vỗ tay cười nói Nếu như người tin ta Thì không cần chịu đựng buồn nôn ăn người Cũng không cần lo lắng những gia hòa phục ma kia Hết thầy giao cho ta xử lý <cười> Năm đó chúng ta ở thần châu liều mạng chém giết Bọn họ nằm chiếm tiện nghi Bây giờ chúng ta đã phế Ngược lại ta muốn xem bọn họ còn có chút lung tâm hay không Nếu quả thực không niệm tình xưa Thanh âm của hắn đột nhiên trầm thấp xuống Ta có thể cho nằm chiêm bộ cho một chút hy vọng sống Cũng có thể đoạt khí vận của bọn chúng Tiêu tiết giật mình Ánh mắt có chút mê mang nhìn Phương Hành Tiêu má đầu đã từng cho người ta Một loại ấn tượng gì không làm không được Mặc dù không có tù vi Nhưng vẫn khiến cho người ta không dám xem nhẹ Trong lòng thiên nhân giao chiến Tợ hồ suy nghĩ thật lâu Tiêu tiết hạ quyết định Ta tìm người Phương Hành cũng nhẹ gật đầu nói Vậy thì tốt Ở địa bàn của ta Ta che chở người Đám thôn dân và con lừa của Phương Hành Cuối cùng xem như là thoát mạng Sau khi thoát liền thiên ân vạn tạ lão đạo nghiêng ngã, dù nhau rời đi Tiểu tiết bế quản minh tưởng Ở trên tiết đàn Phương Hành thì thật lâu chưa về quỷ yên tốc Nên đi dạo, cảm giác lạ lẫm lại quen thuộc Cũng làm cho nhớ tới rất nhiều chuyện cũ Một bên đi dạo Một bên than thở. Hắn muốn tìm thi cốt của chính vị Thúc thúc đúc trước Nhưng đã không tìm được 20 năm trôi đi, có thể từ trong bụi đất lật ra cũng chỉ là một bộ xương gãy mà thôi, rất khó phân biệt. liền rứt khoát, chất vào trong một cái hố to, sau đó ở phía trên dựng chín tấm mù ngay cả bia cũng chẳng muốn dựng hết, chỉ dựng một tấm bia trên kia. Chính vị thúc thúc của phương hành làm xong hết thầy mới ngồi xuống ngây ngốc một hồi. lúc này phía đông hiện lên màu ngân bạch, đám mây tụ hợp, linh quang xuất hiện. tiêu tuyết đột nhiên mở mắt, thản nhiên nói. Tới rồi Phía trên trời đó đó tường vân gào thét bày tối Ẩn chứa sát khí rầm rạp Cũng không có tiến hành che dấu Mà phân bố cực lớn Theo khoảng cách càng kéo càng gần Liền phân tán ra Mơ hồ bao vây sơn cốc lại Hiện nhiên trong đám người đối phương Cũng có cao nhân Đã sớm suy diễn ra tiêu tiết tu luyện tà pháp sơn cốc này Vừa lên diện vây quanh nàng Càm đoàn nàng không thể chạy trốn Đến lúc rồi Và lúc này phương hành cũng đứng lên Nhìn nhìn nhìn, nhìn chín đấm mộ cười nói Chính vương bắt đàn các người Nuôi tiểu gia lớn Tự nhiên biết bản lĩnh của ta Sau khi bái nhập đạo môn Học được cách chiêu bản lĩnh Ta vẫn không để cho các người nhìn xem Ta có bao nhiêu uy phòng Bất quá đáng tiếc Vẫn bật ăn cướp Không có thời gian trở lại Hiện tại khó khăn trở về Lại thành phế địch Nói tới chỗ này Hơi dừng lại Sau đó sửa lời nói Bất quá, vẫn còn rất uy phong Các ngươi chờ xem Rất lời nhanh chân đi về phía trước leo lên trên cái đàn bạch ngọc Cùng tiêu tuyết đứng một chỗ Bạch ma kia ở trong sơn cốc Chưa vị đồng đạo bố trí xuống đại trận Để tránh bị nàng chạy trốn Đóa đoá đó tường vân Như là ông mật tuôn ra Đến khi đến gần Thành đình chia đắm làm mấy chục đóa Ở trong mỗi đóa tường vân đều có một ít đệ tử mặc y phục Của các đồng môn đạp kiếm bay thấp vây ở xung quanh sơn cốc. Mà những tường vân kia thì trải rộng trùng điệp, ẩn ẩn tiếp cận sơn cốc, rất rõ ràng, những người đến phục ma này tu vi không kém, từ số lượng tường vân phán đoán, tối thiểu nhất có vượt qua hơn 20 chục cơ cảnh. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, hư không nơi xa, linh quang đắc đế, hiển nhiên là có kim đan cảnh ẩn tàng tọa trấn. Bạch Ma cứ bắt kinh linh luyện Đan, tôi không thể tha thứ tu sĩ tiêu gia ta tới thay trời hành đạo. Sau khi các tu sĩ bày ra phòng ngự, liền có một thanh âm hùng hồn từ ép lớn vàng lên, lại có ba đóa tường vân hạ xuống, khí cơ kích xả, vân khí tàn ra, lộ ra ba trúc cơ cảnh cầm pháp khí xếp theo hình tam giác, bước về phía sân cốc. Phương Hành nhất nhìn tiêu thích liền biết ba người này chính là tộc nhân của nàng. Tu sĩ khác đến chạm ma dương. Tù sĩ khác đến trả ma dương dành cũng tốt. Vây động phủ đại ma. Mưu đồ tài nguyên trong động phủ cũng tốt. Hay là trảm yêu trừ ma vì chúng sinh hiệu lực cũng được. Còn không vội nhất thời. Nhưng tù sĩ tiêu ra lại nóng lòng chém giết bạch ma. Bởi vì không phải vạn bất ác sĩ. Bọn họ không muốn để tin tức bạch ma đã tiêu tiết truyền ra. Tiêu tiết quay đầu đứt nhìn Phương Hành. Mặc dù nàng đã chuẩn bị ra tay giết người. Nhưng trước đó đã đáp ứng Phương Hành nghe hắn ăn bài. Bởi vậy vào lúc này liền nhẫn nhịn sát khí, trước chăm phương hành làm như thế nào. <cười> xem ta. Phương hành cũng không có lùi bước, nhìn tiêu tuyết cười một tiếng, liền cất bước ra ngoài. Đồng thời ngón tay búng một cái, một đạo linh phù bay lên, tỏa ra linh quang mịt mờ. Phương hành thì nhìn linh phù hết lớn. Trư vị đồng đạo dừng tay. Còn mẹ nó, tù sĩ điều ra, các ngươi muốn gì? Bạch ma đã bị ta thu phục. Chẳng lẽ người tiêu gia các người muốn cướp công đau của ta Lúc này hắn không có tu vi Thanh âm không cách nào xa lan xa Nhưng xuyên thấu trong linh phủ này Lại xa xa trường ra ngoài Như là xuân đôi rung động Các tu sĩ đều nghe lọt vào tay tâm tư khẽ giật mình Nhất là tu sĩ tiêu gia chuẩn bị dùng thế sắt đánh Không kịp bưng tay Chém giết điều thích Càng cảm thấy chần trờ ngừng khí thế lào tới Châu mày nhìn xuống sơn cốc Khó khăn lắm mới gom góp đủ nhân thủ đến đầy vây bắt bạch mà vậy mà bị người đoạt trước sao? Trong lòng các tu sĩ đồng thời dâng lên ý nghĩ này. Ngươi là người phương nào? Một tu sĩ tiêu gia cho mầy nhìn phương hành không khách khí quá hỏi. Một tu sĩ khác trầm buồn hơn một chút, sắc mặt nghiêm trang hơi chắc tay nói. Không biết vị đạo hiếu này sung hô như thế nào, đạo trang ở đâu? Mặc dù nhìn qua phương hành tự hồ không có chút tu vi nào, nhưng bọn hắn không dám khinh thị. Dù sao bọn họ đều biết. Thực lực của bạch ma tuy là chút cơ cảnh, nhưng tu luyện tà pháp, thuật pháp tinh thầm, sợ là kim đan bình thường cũng không làm gì được nàng. Nếu không, các tu sĩ cũng không cần giống chúng cùa trường đến đầy về quét. Người này có thể lặng im, không một tiếng động khống chế nào thực được tất nhiên là bất phàm. Tu hành sử dụng linh phù, động tác thành thạo, cũng làm cho người không dám thực sự cho rằng hắn là người bình thường. Dù sao trong giới tu hành, người biết liễm thức thuật rất nhiều. Nói không chừng người này chỉ che đệ khí tức mà thôi Người hỏi ta là người như thế nào sao <cười> Nói hù chết người phương hành cười lạnh Lại không trả lời thẳng Mà chỉ nhìn về phép các tu sĩ trên không trung chắc tay Cất cao giọng nói: Các vị đạo hữu, Tại hạ vân du tứ phương Đúng lúc đến đây Lại trong lúc vô tình nghe nói bạch ma tàn sát bừa bãi liền chạy tới sân cốc phục ma Nhắc tới cũng đã vận khí đúng lúc gặp bạch ma tàu hỏa nhập ma, không cần tốn nhiều sức liền khống chế nàng cứu đám bất tính bị đàng bắt kia. hiện tại nàng đã thân bất do kỳ, các người không cần khẩn trương lại đến thương nghị sự tình xử trí bạch ma như thế nào đi. tàu hỏa nhập ma, các tu sĩ nghe thì trong lòng cũng có một đáp án. lúc đầu bọn họ liền nhìn ra tu sĩ vô danh kia khi thức yếu ớt không giống như là người mang đại tu vi, có chút nghi ngờ hắn. Là làm sao cũng chế bạch má Nghe lời này ngược lại yên tâm Người tu hành ma đạo Vốn cực kỳ dễ dàng tổ hòa nhập ma Nói không chừng tu sĩ vô danh kia Là gặp vận may Nhặt được đạo công lòng Đương nhiên lời tuy vậy Nhưng các tu sĩ đều không phải là điều hài tử 3 tuổi Mặc dù không có nhìn thấy điểm đáng ngờ Nhưng không có tùy tiện Chuyệt hồi đại trận xung quanh Xuân Cốc Chỉ có giải giác mấy vị Thân phận tôn quý đến giữa không trung Đối thoại với phương hành làm phiền vị đạo hữu này, bạch ma đã bị người khống chế, liền giao ra thẩm vấn đi. Một vị trưởng lão tiêu gia nghe vậy nóng vội quát: Ma này bắt chiếc bách tính luyện sinh linh đan thiên địa không dùng, còn thẩm vấn cái gì chứ? Các vị đạo hữu trực tiếp chém giết nàng, ma diệt thần hồn, cho các bách tính bị nàng giết một câu trả lời thỏa đáng. Mặc dù lời nói nóng vội, nhưng cũng không ít người gật đầu tán thành. Các tu sĩ tới đây phục ma vốn cũng không phải là vì thẩm vấn. trước khi chạy tới, tin tức bạch ma luyện chiến xin đình đan đã có chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ quyết định sinh tử bất luận. trực tiếp chém sao? vào lúc này phương hành quát lên, con mẹ nó, người bớt nói nhảm đi, nếu có thể chém chúng ta không biết động thủ sao? người tiêu gia trưởng lão bị quát báng, mặt tức giận đỏ bừng đang đấm sát khí. nếu không phải nắm rõn rõ nội tình của phương hành nhìn không thấu tu vi, đoán chừng đã trực tiếp động thủ. Lúc đó hắn thực không có coi phương hành là một phàm phu tục tử, không có tu vi. dù sao người bình thường ở dưới nhiều khí, khí tức chút cơ cảnh áp chế, đoán chừng đã sớm dũng cha, nói cũng không nói được, quyết không có đảm lượng như vậy. vị đạo hiếu này, người nói bạch mà không thể chạm đã ý gì. trong hư không, một lão già râu bạc hỏi, ánh mắt hơi nghi hoặc. mặc dù bọn họ không biết thân phận của phương hành cũng không nhìn thấu tu vi quán, bất quá đề tình đối phương xuất thủ khống chế bạch ma nên có mấy phần tôn trọng. nói chuyện cũng không chút can kiểu phương hành chờ chính là câu này, thì lão đầu đặt câu hỏi, liền hít một hơi, dùng khí lực toàn thân nói: bởi vì ta muốn cho rằng nàng là bạch ma tội không thể tha, nhưng thời điểm sắp xuất thủ diện sát nàng, không ngờ nhận ra nàng là ai. các vị đạo hữu, người này không những không phải là tà tu tội không thể giá Ngược lại là Đại Công Thần của Nam Chiêm Bộ Châu Ta Dương Lão Tiên ở Bắc Thần Sơn Từng đập Lăng Vân Phổ Phía trên ghi chấp 36 người Ở thời điểm Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo Thần Châu lập xuống Đại Công Mà bạch ma trong miệng các người Chính là trên Lăng Vân Phổ Bài danh thứ 6 đệ tử Đại Tuyết Sơn tây Kiếm Việt Tiêu Tuyết Những lời này nói cực nhanh Hơn nữa vừa nói Phương Hành vừa xoay người qua Nhìn về phía Tiêu Tuyết vái chào thật sâu một màn này quá ngoài dự liệu, ngay cả tiêu tuyết cũng ngơ ngẩn, ánh mắt nàng có chút cổ quá nhìn phương hành. Biện pháp của ngươi là nói ra nội tình của ta, đồng thời tâm tư than thở, những lời này sẽ chỉ làm cho người tiêu gia muốn xuất thủ sớm hơn mà thôi. Nói hù nói được quả nhiên nghe được những lời này, bà tu sĩ tiêu gia đồng thời giận dữ, Để kiếm chém tới, vào lúc này phương hành đang đưa lưng về phía bọn họ. Nhìn tiêu tuyết thở dài Tự hồ làm như là không thấy Mép váy của tiêu tuyết không gió mà bay Đã có ý xuất thủ Nhưng Phương Hành thấp giọng máy Đừng đốt đích Tiêu tuyết ngưng thần Đè nén ngưng tụ linh được Nhìn ba thanh phi kiếm chém tới Ba thanh phi kiếm Sau pháp lực của tu sĩ trúc cơ cảnh quán trú Mang lên tỉnh phong đáng sợ Hoàn toàn bao phủ Phương Hành Trong mắt tiêu tuyết Lúc này Phương Hành rõ ràng không có một chút tu vi Lại mặt mày lạnh đùng tựa hồ căn bản là không để trong lòng loại cảm giác này khiến cho nàng có chút ngẩn người chậm đã quả nhiên ngay thời điểm ba thanh phi kiếm chém tới trong các tu sĩ vây quanh bỗng nhiên có mấy người đồng thời hét lớn lão tư vừa rồi mở miệng hỏi thăm phương hành sắc mặt đại biến phất ống tay áo có một nhuyễn tiền đen nhánh bay lên không trung thuận thế quấn một cái đánh ba thanh phi kiếm bay xa đồng thời thấp giọng hét lớn không được xuất thủ vị tiêu hữu này Ngươi nói cái gì Khói miệng phương hành mỉm cười Sau đó mặt không đổi sắc quay lại Tất cao giọng nói Ta nói đang chuẩn bị xuất thủ giết nàng Vì dân trừ hại Lại nhận ra được nàng chính là Nam Chiên Bộ Châu Tiêu tuyết lừng lấy nổi danh trên Lăng Vân Phổ <cười> Người trên Lăng Vân Phổ Đều có công lao lớn với Nam Chiên Bộ Châu Tại hạ tự nhận không quyết định được vận mệnh của nàng Đành phải chờ các vị tiền bối tới Lăng Vân Phổ Lần này các tu sĩ nghe rõ ràng Nhất thời xôn sao Trong 10 năm này Nổi danh nhất Nam Chiêm Bộ Châu là cái gì? Không phải môn phái nào Gia dạng kim kiêu gì Cũng không phải là trưởng lão nhà ai tấn thăng thành kim đan Mà là lăng vân phổ 10 năm trước Đại trất gần ngũ lão Tuyết Thần Châu Thương nghị sự tình Nam Chiêm Bộ Châu lập đảo Dù các tu sĩ ngu mội Cũng biết việc này ý nghĩa trọng đại Về sau mặc dù chuyện khó khăn chắc chờ Nhưng Nam Chiêm Bộ Châu lấy Đại Tiết Sơn dẫn đầu Cuối cùng vẫn đứng vững quát chân ở Thần Châu Bắc Vực Trở thành thánh địa tu hành của tiểu bối Nam Chiêm Bộ Châu Càng được người ca tụ là chỗ khí vận tụ tập của Nam Chiêm Bộ Châu Mờ mờ ảo ảo chiếm cứ Đại Nghĩa Bây giờ ở Thần Châu tôi trình độ nào đó Đại Tiết Sơn Chính là đạo thống của Nam Chiêm Bộ Châu Vì vậy một lão tu sĩ Đức Cao Vọng trọng ở Bắc Thần Sơn Vung huyết làm mực viết xuống 36 người lập xuống đại công để người đời sau nhớ ký ân đức của ba mươi người này, trong đó dùng đại tuyết thần ngũ lão cầm đầu, đằng sau là chư vị tiểu bối của năm chiêm bộ châu vì sự tình lậm bạo mà bỏ qua cố gắng thậm chí là tính bệnh. Nam cương quỷ quốc lệ hồng y, tây mạc vương quỳnh, thậm chí là băng âm cung diệp cổ âm, thành đình đầu là liên bảng, mà bài danh càng gần phía trước, tiểu bối đại nhất nhân ở trên lăng vân phổ chính là tiêu tuyết lúc trước tiết thần châu. Vì Tu sĩ Nam Chương Bộ Châu không bị ức hiếp mà cầm kiếm xuất thủ, kết quả bị Khô Hải Vân gia phế bỏ tu vi, mặc dù công lao của nàng không hiện, nhưng lại được các tiểu bối của Nam Chương Bộ Châu tôn sùng xếp thứ 6. 36 người đó, mỗi người đều trở thành nhân vật truyền kỳ của Nam Chương Bộ Châu bây giờ, được người tôn sùng tán thưởng, thậm chí được một số nhạc công soạn thành nhạc, được tiền sinh kể lại viết truyện thành cố sự, lưu truyền thế gian, trở thành nhân vật nổi tiếng. Mà gia tộc và tông môn sau lưng đứng sau những người này Bởi vậy mà đều thu được khen ngợi và lợi ích cực lớn Thân Phật tôn sùng Trong 36 người Đại bộ Phật đã tử vong Những người còn sống Đối với Nam Chiêm Bộ Châu mà nói Là truyền kỳ Các tu sĩ đều biết Tiêu tuyết chưa chết Nhưng thế nhân truyền ngôn sau khi tiêu tuyết bị phế đã mất tích Không rõ sống chết Hơn 10 năm không có người nghe được tin tức của nàng Ai có thể nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thế nào tiêu đại trưởng lão, việc này là thật sao? sau khi lão tu chấn kinh, lập tức quay đầu nhìn tiêu gia trưởng lão quát hỏi. nếu muốn phân phân rõ thân phận thật giả của tiêu tiết, hỏi người tiêu gia tự nhiên là thích hợp nhất. còn mẹ nó, sao lại thành ra thế này? trong ánh mắt kinh ngạc của các tu sĩ, ba trưởng lão tiêu gia âm thầm cắn răng, cực kỳ tức giận. ba vị trưởng lão tiêu gia đã cực kỳ hận phương hành. Một câu liền để trong đồng Bọn hắn đại loạn Vội vã chạy tới xuất thủ là vì cái gì Không phải là vì che dấu chuyện này sao Đối với tiêu gia mà nói Trong 10 năm này Phát sinh sự tình thực ngoài ý định Lúc mới đầu tiêu gia bán nhập thần châu Tiền đồ vô lượng Tiêu gia tự nhiên coi như là thần nữ Thân phận chí cao vô thượng Nhưng không đâu lắm Nàng lại thất vọng quay về Tù vi phế sạch Người tiêu gia đau lòng Chỉ chắc giành sắt không thành thép Lãng phí nhiều tài nguyên gia tộc như vậy lại hủy đi tiền đồ của mình, bởi vậy giam đổng nàng, thậm chí là muốn nàng thành con rối, nối dõi tông đường, hy vọng nàng có thể sinh ra một đệ tử huyết mạch cao quý, khôi phục vinh quang cho tiêu gia. Nhưng nàng lại cạnh mất, tự nhiên giận tứ người tiêu gia hận dữ, phái gia nhân thủ bắt đuổi. Nhưng thế cục phát triển, ngay cả người tiêu gia cũng không ngờ được, nam chương bộ châu cuối cùng vẫn dẫn lấy đại thuyết sơn làm chủ, thành công lập đạo thần châu. Lúc đầu tiêu tuyết bọn bị bọn họ cho rằng là phế nhân Lại trèo lên năng vân phổ Mang đến cho tiêu gia vinh quang vô tận, Thậm chí là để đệ tử tiêu gia trực tiếp tiến về thần châu tu hành Mà không cần khảo hành Xem như là vui mừng ngoài sự liệu Tới lúc này Người tiêu gia tự nhiên không dám bắt tiêu tuyết Về núi dõi tông đường nữa Mà đã tăng thêm nhiều nhân nhân thủ Chỉ muốn đón tiêu tuyết về nhà Coi như là tổ tông cung phục Chỉ cần nàng còn sống một ngày Vinh quang của tiêu gia sẽ không biến mất Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Lần này thực tiên được tiêu thuyết Nhưng lúc này tiêu thuyết đã nhập ma đạo Tế luyện sinh linh đàn Trường đáo tiêu gia vừa ngoài ý muốn Lại vừa khủng hoảng Đau khổ, cầu khẩn tiêu thuyết từ bỏ luyện chế sinh linh đàn Thờ dịp sự tình còn chưa ai phát hiện Nhanh chóng cùng bọn hắn trở về tiêu gia tránh hỏa Nhưng lại bị tiêu thuyết đã tuyệt vọng với gia tộc cự tuyệt Mấy trường lão kia muốn mạnh mẽ mang tiêu thuyết về Lại bị nàng đà thương ôm hận quay về sau đó báo gia tộc Cả gia tộc đều kinh hãi Thần nữ lúc trước công thần trên lăng vân phổ Bây giờ lại thành tà ma tế luyện Xuyên liên đàn Đây là tin tức nghe dọn tóc hái cỡ nào Người tiêu gia ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề Nhưng lúc này Sự tình bạch ma làm hại Đã truyền ra Bọn họ thúc thủ vô sách Chưa có thể vội vàng định ra hai sách được Sau đó gia nhập trong liên minh phục ma Hai sách được kia Một là trực tiếp chấm giết bạch ma Đều tiêu thích mất tích tiếp tục mất tích hay là lúc tin tức không che giấu được, không chắc làm ra thái độ quân pháp bất vị thân để tránh gia tộc bị tiêu tước liên đới. Vào lúc này, ba vị trưởng lão tiêu gia thiết tình thế chuyển tiếp đột ngột đã kiềm chế không được. Dù phủ nhận thì chỉ sợ cũng vô sự vô bổ, trong lòng như có lửa đốt, liếc nhau một cái, âm thầm hạ quyết định. Do tiêu gia trưởng lão lớn tuổi nhất mở miệng, sắc mặt nặng nề nói: "Các vị đạo hữu, tiêu gia ta ra môn bất hạnh" Già môn bất hạnh thì còn mẹ người Nếu không phải các người thích Điêu tiên tử không còn tù vi liền đánh bắn ước hiếp cái nghiện nàng Tiên tử sẽ cũng đường đường tu luyện tà pháp sao Người tiêu gia Có bản lĩnh Thì các người ngay ở trước mặt các tù sĩ Đáp tiêu gia một câu Sau khi nàng ở thần châu vì nam chiếm bộ châu Ta lập xuống đại công Về đến nhà Bị các người đối xử như thế nào Căn bản không chờ tiêu gia trường đạo nói tiếp phương hành đã bước đi một bước Cao rộng hết lớn Đối đãi em gái ngươi, sự tình tiêu gia cần ngươi để ý sao? Trong lòng ba vị trưởng lão tiêu gia đồng thời hét lớn, thực sự là hận thấu phương hành. Đối với việc này, bọn họ thật không dám nói ra. Phải biết rằng trong 10 năm này, tiêu gia mượn công lao của tiêu tuyết đã được 4 năm đệ tử ưu tú tiến về Thần Châu. Hơn nữa theo như thư chuyển về, mấy đệ tử trong tộc đến Thần Châu bởi vì sự tình tiêu tuyết nên rất được quan trọng. Nếu như sự tình tiêu gia đối xử với tiêu tiết lộ ra Không nói vinh quang tiêu gia tiêu tán Chỉ sợ sự tình Của mấy đại tử thần trâu Cũng sẽ đại biến Nàng thật là tiêu tiên tử Lăng vân phổ tựa bối đại nhất nhất Không phải nghe nói bất tích sao Tại sao được gặp ở chỗ này Mà còn hóa thành mạch mạch Trong khe hở này Đã có vô thú tu sĩ nàm chiêm bộ Châu Ánh mắt kinh ngạc nhìn tiêu tiết Các tu sĩ không phải là người ngu Tự nhiên từ lời của phương hành nói và sắc mặt người tiêu gia đã đoán được thật giả, nhất thời vừa kinh vừa sợ. mà người tiêu gia thì lại càng có cảm giác tình thế phức tạp, dưới tình thế cấp bách lẫn nhau trao đổi ánh mắt, truyền thần niệm cho các tu sĩ giao hảo với mình, phân phó bọn hắn tranh thủ thời gian cãi lại. loại tình huống này người tiêu gia không mở miệng là lựa chọn tốt nhất. mặc kệ bạch ma được người phong nào, nàng làm ra tự sự tình thiên địa bất dung, luyện chế hy sinh linh đan là thật. trước kia tiêu gia đại nghĩa vô tư bồi dưỡng đạo hậu bối vì nam trung bộ châu lập xuống đại công bây giờ cũng việc thiên địa thương sinh lập mệnh quyết ý quân pháp bất vị thần quả thực để cho người ta khâm phục trừ vị đồng đạo ngay cả người tiêu gia cũng giảm như vậy chúng ta còn muốn chọn yêu ma thế luyện sinh linh đan sống sót không trong các tu sĩ một tướng bạo huống vàng nền lập tức đưa tới một mảnh đồng ý mặc dù các tu sĩ cảm thấy chấn kinh bất quá luyện chế sinh linh đan lại là sự thực Tế luyện sinh linh đàn đã cấm kỷ, thiên điện bất dung, vô luận là ai chạm vào tất sát. Năm đó trên trảng thiên thai, các chân tiên chết thảm, cho nên không có công lao sao? Luyện chế sinh linh đàn tất sát, công tích của tiêu cô nương, chúng ta khắc sâu tâm khẳng, nhưng đang xác thực lúc xúc phạm cấm kỵ. Trong lúc nhất thời, các loại thanh âm đều vang lên, tiếng đà tiếng giết càng ngày càng nhiều một chút ngay cả lão tu vừa rồi ngăn trở tiêu dao xuất thủ cũng như mày nhất thời không có mở miệng trong tim nhất vang ánh mắt của phương hành lạnh dần hai tay giấu trong tay áo ánh mắt đậm mạc như kiếm <cười> mặc dù ta còn không biết vì sao người làm như vậy nhưng người muốn dùng chuyện này để tới cứu ta tính sai rồi tiêu tuyết nhìn phương hành nhẹ nhàng cười nói bất quá vẫn phải cám ơn người Thời điểm nói nàng nói, sắc mặt lạnh nhạt, đã làm tốt chuẩn bị tử chiến. Phương Hành nghe vậy, ánh mắt lại cổ quái, quay đầu nhìn nàng, nói Ta không phải cứu người. Tiêu chất giật mình, lại thấy Phương Hành nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn được phía các tu sĩ xung quanh thấp giọng nói Ta là cứu bọn họ. Chương vị, nghe lý mẫu Mộ nói một lời. Thời điểm tiếng la giết vang vọng trên trời, bỗng nhiên có một tiếng bạo húng Lại có một tu sĩ trẻ tuổi Vóc người cường trắng đứng ra lớn tiếng nói Lý mổ tự nghĩ không phải người tốt Bước lên con đường tu hành Cũng là một người trục lợi Bất quả lý mổ còn chưa mất tia lương tâm cuối cùng Điều cô nương hóa thân bạch ma Xúc phạm cấm kỵ là thực Nhưng nàng vì nam chương bộ châu lập xuống đại công Công lao cũng là thực Ở trên lăng vân phổ rõ ràng viết Đã có công cũng có tội Xem như là công tội không thể dung hòa Nhưng cũng không phải là thân phận Như lý mổ có thể phán xét nói một câu không dễ nghe. Chư vị ở đây ai có tư cách phán xét nào? hắn nói giống như đại thư, ép xuống tất cả thành âm, nhất thời không người mở miệng. Cho dù là người hộ hô trảm yêu trừ ma hùng nhất, vào lúc này thì cũng ngậm miệng lại. Không sai, người ta là công thần trên lăng vân phổ, ở đây ai cũng được hưởng lợi, á có tư cách mà phán xét công tội sinh tử của nàng? Theo ta thấy, nếu tiêu tiên tử lập xuống đại thể không luyện sinh linh đàn nữa. Liên bỏ qua cho nàng đi Không thể Nếu như buông tha Những bắt tính chết oan kia Ai làm chủ thay họ Công tội không thể dung hòa Nàng có công chúng ta cảm tạ nàng Nhưng nàng có tội thì tuyệt đối không thể nhân nhượng. Trầm mặt một lát Trong sân lại tranh luận rùm ven Thậm chí là càng mãnh để thôi à, Mình sẽ phép mình tập này đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào